các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong đầu sự quả thật chưa có một định hướng gì, chỉ nghe hỏa bốc lên với câu chuyện vừa được biết. Làm gì bọn chúng ư? Sự cũng chưa tính, nhưng chắc chắn khi đối mặt với chúng, đặc biệt là tên khốn kiếp hôm trước, thì nhất định giữa anh và hắn chết chẳng ai có thể sống. Đi được hơn nửa cây số thì trước mặt sự hiện ra ngôi nhà sàn. Anh thốt lên chính đây rồi. Nhưng bước chưa được chục bước nữa thì bất chợt có ai đó nhảy ra chụp lấy sự, kéo vào bụi rậm. Anh quay lại thì thấy có khá đông quân lính Pháp và vài người địa phương. Trong số này có một người phụ nữ Việt ăn mặc sang trọng, bà ta hất hàm họ. Anh này đi đâu vào đó? Sự đã hiểu nên nói đại. Tôi đi tìm vợ đó vợ tôi bị bọn cướp bắt đưa vào đây sống chết như thế nào không biết. Bà nọ nghe sự nói thế mừng thầm. Vậy sao? Vậy thì thì để cho anh ta vào đó. Biết đâu anh ta cũng có thể cứu được con gái tôi luôn. Bà ta nói với sự Tôi là vợ ông tịch trưởng ở tỉnh Minh. Con gái tôi cũng bị bọn chúng bắt cóc đưa vào đó từ hôm qua đến nay lính đã bao vây hết khu vực này. Nghe nói tên đầu sỏ còn đang mắc kẹt trong cái ngôi nhà sàn trước mặt. Nhưng mà hắn hung dữ và có lũ đạn, nên lính của tôi chưa tiện xông vào. Nếu bây giờ cậu có thể xông vào, làm cách như trước tên cướp nó xuất hiện, nói chuyện thương lượng với hắn. Trong lúc đó lính của tôi sẽ lén tấn công và tiêu diệt hắn. Sự mừng thầm Vậy là anh không cần phải đi tìm đâu xa, kẻ thù đã ở trước mắt. "Sao vậy?" anh gật đầu liền. "Được, để tôi vào đó." Một tên sĩ quan Pháp đưa cho sự khẩu súng nhỏ. "Mày cầm mang theo." "Nhưng sự gạch phang ta không cần." Như được tiếp thêm sức mạnh, sự đi thật nhanh vào nhà. Trước những cặp mắt ngạc nhiên quá đỗi của mọi người, tiến lên nhà sàn, sự lên tiếng ngay. Thằng chó chết, mày ra đây đối mặt với tao. Không nghe ai đáp, sự lại bước thẳng vào nhà, nhìn thấy rõ căn phòng mà hôm trước vợ anh đã ngủ, máu hận trong lòng bừng lên. Sự quát to, "Ra đây tay đôi với tao, thằng ăn cướp sát nhân." Vẫn chẳng có ai đáp. Sự bước thẳng tới cửa phòng của mụ chùa nhà Với lúc đó có một cánh tay mềm mại Đưa ra kéo sự vào trong Kèm thêm một câu nói thật quen Hắn chờ anh vào trong này Giọng nói rõ ràng là của khoa lý Nhưng nhìn lại Thì người vừa kéo sự là một cô gái lai Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ Sự lung túng Cô, cô là Đưa tay chỉ vào giữa phòng lúc ấy đang có mặt cả đàn ông mạo trợn. Mặt có một vết thẹo dài vắt ngang sống mũi, vừa nhìn thấy là sự nhớ ra ngay thằng khốn kiếp. Anh không giận được, lao tới đá cho hắn một cú, hắn ngã nhào mấy bước đụng vào vách nhà. Không cần phải làm thế đâu. Hắn đã bị em cắt hết gân tay gân chân rồi. Bây giờ anh chỉ cần cắt nốt cái lưỡi chó của hắn nữa là đụ là hết đời hắn. Giọng nói đúng là của Hoa Lý, vừa nhẹ nhàng mà vừa như ra lệnh đó, sự đã quen từ ngày trước cưới. Cô là Nàng cười thật tươi. Anh không nhận sẽ em cũng phải, bởi em là phần hồn, còn cái phần xác là của con gái bắt tình trường ngoài kia. Không qua bọn cướp bắt cô này đem vào, phận và định hiệp vợ bị cô ấy châm cử, tha cắn lưỡi chết chứ không bị làm nhục. Em là Hoa Lý, vợ của anh. Từ ngày bị chết oan dưới vực sâu, biết đức tin anh quẫn sống qua lời của vị sư chùa Thiền Lâm, nên em vẫn ngày đêm vất vưởng đi tầm thù, quyết trả chút nợ cái mối hận mà cả em và anh đang mang nặng trong lòng. Em đã tới đây, lúc tên khốn kiếp này vừa khiến cho cô gái chết đúng là số trời đã định như thế. Nên em kịp nhập vào cái xác còn nóng hồi ấy. Em hồi sinh và tên cho mã này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net